Lúc này vô song hoài nghi, cực cảnh, cực võ chính là trạng thái này, chính là cái trình độ này chỉ là không rõ vì cái gì, hoàng thường không có viết tiếp. Đương nhiên cũng rất có thể bản cửu âm chân kinh này có vấn đề, vấn đề ở đâu, ở chỗ không có chữ phạm. Vô song vì cửu âm chân kinh còn đi học một khóa chữ phạm cấp tốc, vậy vì cái gì trong bản cửu âm chân kinh này toàn chữ hán. Trong lòng vô song đối với cửu âm chân kinh quả thật càng ngày càng nghi hoặc Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 233 Đế vị hiện thân cửu âm chân kinh quyển thượng nói về tu đạo Nói về huyền môn đạo ra đồng thời cũng là những gì tinh túy nhất của cửu âm chân kinh Cửu âm chân kinh quyển hạ thì lại chỉ tập trung vào công cùng chiêu thức Nhờ có cửu âm chân kinh quyển hạ mà cửu âm chân kinh mới có chút giống võ công trong giang hồ nếu không vô xong thật sự sợ hắn đọc nhầm sách tu tiên. Khác với cửu âm chân kinh thượng thì cửu âm chân kinh hạ đơn giản hơn nhiều, thuần túy là võ học ghi chép, vô xong có thể vừa đọc một cái liền hiểu, độ khó không quá lớn. Cửu âm chân kinh hạ bao gồm 7 chiêu thức bất quá mấy chiêu thức này cũng có chút lạ xếp hàng thứ nhất cũng là võ công nổi tiếng nhất trong cửu âm chân kinh, cửu âm thần trào. xếp hàng thứ hai được gọi là bạch mãng tiên pháp. khác với cửu âm thần trào, vô song cảm thấy hứng thú hơn với bạch mãng tiễn pháp, một dạng võ công sử dụng sợi dây làm vũ khí. thứ vũ khí này vô song còn chưa bao giờ thử qua, tương đối có ý tứ. Bạch mãng tiên pháp có thể sử dụng dây thừng, mảnh vải dài hay thậm chí là dây cương ngựa làm vũ khí. Tất nhiên vũ khí đi kèm tốt nhất của nó thì vẫn là roi da. Bạch mãng tiễn pháp có thể biến roi da thành sinh vật sống, công được, thủ được. Biến ảo vô cùng, chỉ vừa đọc qua đã khiến vô song trong nội tâm mang theo vài phần hứng thú. Xếp hàng thứ ba trong cửu âm chân kinh quyển hạ là tội tầm trường tội tâm trưởng là một loại trường pháp cực kỳ bá đạo thậm chí vô song còn đánh giá nó không hề thua kém huyền minh thần trưởng huyền minh thần trưởng là trí âm trí hàn thì tội tâm trưởng là trí âm trí dị cùng là âm nhu trường pháp nhưng bản thân tội tâm trưởng lại mang theo hiệu quả xuyên giáp có khả năng rất lớn trực tiếp bỏ qua hổ thân cương khí hơn nữa tỏi tâm trưởng khi đánh vào cơ thể người sẽ chuyển hóa âm nhu nội lực sang một dạng gọi là tội tâm khí Thứ khí này sau khi nhập thể trực tiếp giết thẳng vào lục phủ ngũ tạng con người, hoàn toàn bỏ qua khả năng phòng ngự của xương, hoàn toàn không đụng đến xương. Mai siêu phong năm xưa thu được tàn thiên của cửu âm chân kinh, nhìn thấy tuổi tâm trưởng cùng cửu âm thần trào có lẽ mới nghĩ nó là tuyệt học tà ác. Thú thật, cửu âm chân kinh quyển hạ thực sự cũng đúng là đi theo con đường tà ác. Chỉ ít vô song cảm thấy cử âm thần trảo hay tồi tầm trưởng đều chẳng phải loại võ công nhu hòa gì Đây toàn bộ đều là tuyệt sát võ học Nghĩ cũng không cần nghĩ Có đến 8, 9 phần là năm xưa hoàng thường ở trong thâm sơn cùng cốc Nghĩ cách báo thù xưa sau đó trực tiếp sáng tạo ra cử âm thần trảo cùng tồi tầm trưởng Trong lòng hoàng thường mang đại thù Chiêu thức võ học vì vậy mới âm tàn như vậy Sau này hoàng thường hiểu ra tất cả Buông tay rời khỏi nhân thế nhưng ông vẫn cứ để lại võ công ghi trong cửu âm quyển hạ. Chỉ sợ đây là hoàng thượng không đành lòng nhìn thứ võ công âm độc của chính mình tuyệt tích tại trần gian. Dù sao bất kể là cửu âm thần trào hay tội tầm trưởng đều là nhân gian đỉnh cấp võ học. Nếu nó đứt đoạn truyền thừa thì mới đáng tiếc. Trên đời làm gì có võ công xấu. Xấu hay tốt chính là do người sử dụng mà thôi. Loại chiêu thức thứ tư lại càng đặc sắc nó gọi là thủ huy ngũ quyền. thủ huy ngũ quyền tuy có chữ quyền nhưng lại giống với chảo pháp hơn. tuy nhiên nó cũng rất khác chảo pháp. chảo pháp thường thường lấy sắc bén làm đầu, lấy tốc độ làm ưu thế, còn thủ huy ngũ quyền lại đề cao lực. bàn tay năm ngón, mỗi ngón lực thành một quyền, một chảo xuất ra như năm quyền cùng tới, mang theo uy lực chấn nát đối phương. Nếu cử âm bạch cốt chảo có thể xuyên thủng đầu người như cắt đầu hũ thì thủ huy ngụ quyền cũng có thể bóp nát đầu người như bóp nát quả cam. Độ khó của việc bóp nát quả cam vẫn là lớn hơn một chút. Sau thủ huy ngụ quyền là loa toàn cửu ảnh, nhìn vào loa toàn cửu ảnh sau đó lại tiếp tục nhìn các chiêu thức tiếp theo, vô song trong ánh mắt rốt cuộc có ngưng trọng. Bất kể là tội tầm trường, cửu âm thần trảo. Bạch Mãng Tiên Pháp hay Thủ huy Ngũ Quyền đều chỉ có thể làm vô song hứng thú. Với võ công hiện nay của vô song, mấy thứ này chỉ là dệt hoa trên gấm, có cũng được mà không có cũng được. Vô song hiện nay thậm chí vẫn còn tuyệt học cửu bộ thức của linh thứ cung còn chưa có cơ hội sử dụng đâu. Còn có hàng loạt võ công chính hắn còn chưa thử qua, chỉ ít dựa vào thể chất của hắn cùng tiểu vô tướng công nếu vô song thực sự muốn ngay lúc này hắn có thể đánh ra vài chiêu hàng long thập bát trưởng cũng không có độ khó gì cả. vô song từ sau khi rời khỏi lôi cổ sơn đã không thiếu võ công, đã có rất ít võ công trong thiên hạ có thể làm hắn ngưng trọng. tuy nhiên ba chiêu thức cuối cùng của cửu âm chân kinh lại tương đối khác. loan toàn cửu ảnh, xả hành ly phiên, hoàng không na di. ba chiêu cuối của cửu âm chân kinh không ngờ đều là thân pháp. Loa toàn cửu ảnh là một môn khinh công, bao gồm thân pháp, bộ pháp, cương khí. Luyện thành có thể từ mặt đất phi bằng lên mấy trượng, còn có thể viễn hóa ra chín thân ảnh dụ địch chiến thắng. Xà hành ly phiên là một môn thân pháp dùng để tránh né, dựa theo cách di chuyển của loài rắn mà sáng tạo ra, cực kỳ quỷ dị, thậm chí tốc độ di chuyển còn cực nhanh. Điều đáng tiếc duy nhất môn võ công này phải lăn lộn vòng vòng trên mặt đất. Tương đối làm ảnh hưởng hình tượng của vô song Cuối cùng là hoành không na di Là một loại khinh công cho phép khi đang ở trên không chung Cũng có thể bay ngang ra một đoàn Cực kỳ nghịch thiên Cực kỳ phản khoa học Bằng ba bộ thân pháp này Thiên hà còn ai bắt được ngươi mới là lạ Nếu kết hợp ba loại thân pháp này với nhau Bất kể mỉ ảnh của vô song hay lăng ba vi bộ của tiêu giao Phái đều không có cách nào đổi theo cho dù rút ngắn khoảng cách cũng không làm nổi. Ba loại thân pháp riêng biệt lại phụ trợ cho nhau, nếu có thể học xuống toàn bộ mà kết hợp chỉ sợ đây chân chính là thiên hạ đệ nhất khinh công. Nắm một gói trong tay, một tay đang giữ lấy cửu âm chân kinh, vô song thật sâu hít vào một hơi. Hắn hiện tại tuy chưa khám phá ra cực cảnh cùng cực võ là gì nhưng mà hắn nhất định phải cầm xuống cửu âm chân kinh. Bộ cửu âm chân kinh này quả thực đáng để toàn bộ thiên hạ tranh đoạt. Nếu vô song xuyên không sớm chục năm, hắn cũng dám liều mình lên hoa sơn cướp cửu âm chân kinh về. Khoảng thời gian tiếp theo lại trôi qua tương đối bình yên. Không rõ có phải sợ vô song không, Âu Dương Phong sau khi thương thế bình phục lập tức mang Âu Dương khắc rời đi. Âu Dương Phong rời đi thì bạch tử tại cho dù không muốn cũng sẽ phải rời đi. Dù sao Bạch Tử Tạt cũng không quen biết gì Hoàng Dược Sư. Âu Dương Phong dẫn hắn đến đây đã quay về thì Bạch Tử Tại sao có thể ở lại. Sau khi Âu Dương cùng Bạch Tử Tại rời đi. Chỉ còn duy nhất bác cái cùng Quách Tĩnh làm khách trên đào Hoa Đảo có điều giống với Vô Song. Cả Vô Song cùng Quách Tĩnh đều tiến vào trạng thái tu luyện cuồng nhân. Vô Song trên đạn chỉ Phong còn Quách Tĩnh ở Thạch Quật. Bác cái cho dù muốn gọi Quách Tĩnh. Muốn gặp mặt quách tính một chút cũng không biết quách tính đang ở đâu, khoảng thời gian này bác cái cũng chỉ có ở trên đảo làm bạn cùng Hoàng Dược Sư. Cũng may có đồ ăn ngon của Dung Nhi, nếu không chỉ sợ Bắc cái đã sớm không nhìn được mà rời đi. Bác cái lúc đầu không thấy quách tính đương nhiên cũng sẽ lo lắng bất quá khi Hoàng Dược Sư mở miệng đảm bảo an nguy của quách tính. Bắc cái liền không còn suy nghĩ gì nữa. Đã đến cái độ cao như bọn họ một lời nó tuyệt đối có gia trị cực lớn. Lại nói một chút về quách tĩnh. Lần này đến đào hoa đảo bản thân quách tĩnh thậm chí là người thu hoạch lớn nhất. Hoàn toàn không kém gì lần vô song đến lôi cổ sơn. Đây là một đợt thuế biến dành cho quách tĩnh. Quách tĩnh vẫn cứ y nguyên chỉ học được 15 trưởng của hàng long nhưng mà đây không phải vấn đề lớn. Từ khi lên đào hoa đảo... Từ khi tiến vào Thạch Quật, Quách Tĩnh đầu tiên học được song thủ Hồ Bác. Thứ hai cũng không khác trong chuyện bao nhiêu, Quách Tĩnh học được không minh quyền. Thứ ba đương nhiên là cửu âm chân kinh. Cuối cùng mới là cái đáng nói nhất. Không biết có phải số mệnh của Quách Tĩnh đã đạt đến trình độ siêu cường hay không? Quách Tĩnh ở cùng với Chu Bá Thông không ngờ lại học được cả tuyệt học của Bạch Tử Tại. Việc này cũng là có chút buồn cười. Bạch Tử tại cùng Chu Bá thông mấy ngày đánh nhau đều bất phân thắng bại, cả hai vốn già mà không kính, tính tình có chút trẻ con liền trực tiếp lấy Quách Tĩnh ra so. Mỗi người dạy cho Quách Tĩnh vài chiêu võ công, sau đó xem ai dạy tốt nhất, người đó liền thắng. Kết quả cuộc thi này người thắng liền là Bạch Tử tại nhưng người hưởng lợi lớn nhất chỉ có Quách Tĩnh. Tuyết Sơn phái là môn phái thần bí nhất nhì trong Giang Hồ. Giống với Linh Thứ Cung đều là thế ngoại môn phái cách biệt với Hồng Trần. Võ công của Tuyết Sơn phái thật ra chưa chắc đã hợp với Quách Tĩnh. Dù sao võ công của Tuyết Sơn yêu cầu chiêu tức tinh diệu, thủ pháp hoa mỹ, bộ pháp nhịp nhàng, chú trọng nhất vào sự hoàn mỹ. Đương nhiên mấy cái yêu cầu này có độ khó rất cao với Quách Tĩnh. Thế là chẳng biết có phải bị điên hay không? Bạch tự tại vậy mà trực tiếp truyền dạy bí truyền tuyệt học của Tuyết Sơn cho Quách Tĩnh, Tuyết Sơn, Nghịch Thủy Hàn Kiếm. Quả thực Quách Tĩnh chính là chúng phải siêu cấp vận may bởi Nghịch Thủy Hàn Kiếm là một trong những kiếm pháp tối tao của Tuyết Sơn. Nghịch Thủy Hàn Kiếm thật ra không tính là chiêu thức vỏ kỷ, nó giống với song thủ hộ bác, là bí kỷ. Nghịch Thủy Hàn Kiếm có thể trong thời gian ngắn cấp tốc phong bế kinh mạch, phong bế tổn thương. Trực tiếp bỏ qua đau đớn, đây gần như là thủ đoạn hồi quang phản chiếu vậy. Bất kể thương thế ra sao, chỉ cần chưa chết, chỉ cần có thể đứng lên vậy vận dụng nghịch thủy hàn liền có thể tiếp tục chiến đấu. Tất nhiên nghịch thủy hàn cũng chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định nhưng nó vẫn cứ là một bí ký hàng đầu võ lâm. Sở hữu nghịch thủy hàn không khác gì cho dù đang trong tuyệt cảnh vẫn có cơ hội chạy thoát ra ngoài. Tùy thời mang theo một cái phao cứu mạng, còn có thể muốn gì hơn. Đến ngay cả vô song còn chưa có cái phao cứu mạng nào cường đại như nghịch thủy hàn. Phượng hoàng châm của vô song cũng tính là phao cứu mạng, công dụng tương đương nhưng lực bộc phát lại thua kém nghịch thủy hàn tương đối nhiều. Quan trọng hơn ở trên chiến trường ai sẽ cho vô song thời gian nghỉ ngơi rồi chi châm. Phượng hoàng châm của hắn vẫn là kém nghịch thủy hàn một mảng lớn. Trong lúc cả Vô Song cùng Quách Tĩnh đang liều mạng luyện võ ở một nơi khác xa xôi hơn, ở một nơi mà tất cả cường giả trong thiên hạ đang hướng mắt về, nơi này gọi là Phật Sơn. Đến Phật Sơn không hẳn ai cũng là cao thủ nhưng chỉ cần đến Phật Sơn mà còn sống, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Tại một góc của Phật Sơn lúc này, có ba bóng người cấp tốc di chuyển, hai nam cùng một nữ. Ba người này vậy mà đang quyết đấu với nhau trong ba người này nếu vô song ở đây rất dễ dàng sẽ nhận ra một người là vương trùng dương về phần người nữ nhân cũng chính là lâm triều anh lúc này vương trùng dương cùng lâm triều anh hai người song kiếm hợp bích cùng với thần bí hắc y nhân kia chiến đến thiên hôn địa ám không ai rõ hắc y nhân là ai nhưng lại có thể một người ngạnh kháng hai vợ chồng vương trùng dương điều này làm cho cả vương trùng dương cùng lâm triều anh đều kinh hãi gần chết Tất nhiên bọn họ không thắng được hắc y nhân nhưng bằng song kiếm hợp bích lại thêm hai người tâm ý tương thông, phối hợp không ra một kẻ hở quả thật vẫn có thể cùng hắc y nhân chiến hòa. Hắc y nhân này thực sự mạnh đến mức phi lý. Cho dù là vương trùng dương trong lòng cùng chầm lại, nếu không phải vương trùng dương không nhận thấy khí tức của Phật ra hay bất cứ chiêu thức nào của thiếu lâm, vương trùng dương còn tưởng đang đối mặt cùng tạo địa thần tăng. Thiên hạ này ngoại trừ tạo địa thần tăng ra. Không ngờ còn có một đế vị cao thủ khác. Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh hai người bốn tài cao gan lớn liền tự mình đi trước Phật Sơn nhìn một chút. Bọn họ ở Phật Sơn 6 ngày, đi hết khu vực bên ngoài của Phật Sơn sau đó quyết định quay trở về, hướng về Hoa Sơn cùng đám người Ngụ bá hội họp, chuẩn bị theo kế hoạch mà tiến nhập vào Phật Sơn. Bằng thực lực hai vợ chồng Quả thực dám tự xưng vô địch nào ngờ vừa mới chuẩn bị rời khỏi Phật Sơn thì thần bí nhân này xuất hiện. Một nhân vật mạnh đến kinh người. Chỉ ít Vương Trùng Dương biết nếu không có Lâm Triều Anh nội trong 50 chiêu ông tất bại. Trong 100 chiêu tính mạng Lâm Nguy, đến 150 chiêu chỉ sợ người chết là Vương Trùng Dương. Hắc y nhân cùng hai vợ chồng Vương Trùng Dương đánh với nhau hơn 500 chiêu. Đột nhiên thân ảnh Hắc y nhân cấp tốc dừng lại đầu khẽ quay về một phương hướng khác. Tiếp theo trong sự khó hiểu của hai người, Hắc Y Nhân bật cười, một nụ cười tràn ngập ngạo khí, sau đó hắn quay người, rời khỏi Phật Sơn. Về phần Hắc Y Nhân đi đâu, đúng là không ai biết. Nhìn theo bóng lưng của Hắc Y Nhân, Vương Trùng Dương có chút run lên. Cả một đời cố gắng, đến lúc sắp đột phá đế vị cao thủ Có thể mang đạo ra cùng Phật ra đứng song song nào ngờ thiên hạ lại ra một cao thủ đế vị mới. Điều này đả kích vương trùng dương rất lớn. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com Chương 234 Đoàn Tư Bình Nhìn theo bóng lưng hắc y Nhân rời đi. Cả hai vợ chồng vương trùng dương đều thở dài một hơi. Sau đó phát hiện ra nam nhân của mình sắc mặt không đúng. Lâm Triều Anh liền lên tiếng. Dương Lang cảm thấy võ công của kẻ này ra sao? Vương Trùng Dương nghe vậy nhìn Lâm Triều Anh một chút rồi khẽ đáp: Cao không thể đo lường, một đời này ngoại trừ lão tăng thần bí trong thiếu lâm tự ra thì ta vẫn chưa gặp cao thủ mạnh như vậy bao giờ. Lâm Triều Anh nghe vậy cũng gật đầu, sau đó nàng rất nhanh lại lên tiếng: Dương Lang, võ công của người này cao không thể tả bất quá muội có cảm giác chiêu thức của người này có chút quen thuộc. Nhất định đã gặp ở đâu rồi Lâm Triều Anh nói xong Vương Trùng Dương đúng là xứng người lại hắn quả thật cảm thấy võ công H. y nhân kia tương đối quen thuộc Tại sao lại nói võ công đối phương quen thuộc Bởi đối phương sử dụng kiếm khí Vương Trùng Dương một đời gặp rất nhiều đối thủ Thậm chí bản thân Vương Trùng Dương cũng là kiếm đạo cao thủ Ông hiểu quá rõ cái gì gọi là kiếm khí Kiếm khí thì vương trùng dương cũng có nhưng phải biết đối phương vậy mà dùng hai ngón tay phát ra kiếm. Dùng kiếm khí khóa chặt hai vợ chồng bọn họ, tiến lui hoàn mỹ, gặp chiêu phá chiêu cực kỳ đáng sợ. Đấy là còn chưa nói. Đây là vô hình kiếm khí. Kiếm khí có một chữ, khí. Đã là khí đương nhiên vô hình bất quá kiếm khí cũng có rất nhiều loại kiếm khí. Với vương trùng dương mà nói kiếm khí của hắc y nhân thực sự quá mức khó nhận ra. Quá mức khó cảm nhận, trong hàng ngũ kiếm khí chỉ sợ kiếm khí của đối phương xứng với hai chữ vô hình nhất. Vương Trùng Dương thân là nhân vật đỉnh cao của thời đại này. Hắn cũng hiểu một đế vị cao thủ sẽ không tự nhiên xuất hiện, tuyệt đối sẽ không từ trên trời rơi xuống. Nếu đã không nhận ra là vị cao thủ nào liền phải nhìn vào võ công mà xét. võ công của đối phương chỉ dùng ngón tay vận chuyển kiếm khí. Theo Vương Trùng Dương đây là một loại chỉ pháp. Chỉ pháp trong thiên hà không ít nhưng so với những loại võ công khác thì số lượng có chút không bằng. Nhắc đến chỉ pháp, trong đầu vương trùng dương rất nhanh nghĩ tới đạn chỉ thần công, niêm hoa chỉ cùng nhất dương chỉ. Cả ba môn chỉ pháp này đều có thể coi là đứng đầu trong võ lâm. Tất nhiên bằng ba môn chỉ pháp này tuyệt đối không đạt đến cái tình trạng kinh khủng kia. Rốt cuộc vương trùng dương ánh mắt bắt đầu xuất hiện một tia thanh minh, vô hình kiếm khí. Đúng rồi vô hình kiếm khí, không phải nhất đăng đại sư từng nói đại lý đoàn thị có một môn vô hình kiếm khí sao? Ở bên cạnh Lâm Triều Anh cũng kinh ngạc mà nói, vô hình kiếm khí của đoàn ra. Chẳng nhẹ ý Dương Lang là lục mạch thần kiếm. Lần này cả hai vợ chồng nhìn nhau, cái đáp án này thực sự có độ chính xác rất cao, chỉ ít theo suy nghĩ của hai người là vậy. Tất nhiên Vương Trùng Dương cũng biết tại đoàn thị thì lục mạch thần kiếm là môn võ học trong truyền thuyết. Tại sao lại nói vậy? Bên trong Thiên Long tự Quả Thật có pháp môn tu luyện lục mạch thần kiếm nhưng mà không ai có thể đủ nội lực luyện thành, đến cả nhất đăng cũng làm không được. Trong gia phả đoàn thị, từ cổ chí kim đến nay toàn bộ đoàn thị chỉ có khai quốc hoàng đế đoàn tư bình luyện thành lục mạch thần kiếm sau đó truyền cho đời sau. Nghĩ đến đây... Vương Trùng Dương quả thật muốn đi đến Thiên Long Tự, muốn hỏi nhất đăng một chút về lục mạch thần kiếm. Trong lòng Vương Trùng Dương đã khóa chặt lục mạch thần kiếm, đã khóa chặt luôn cả đoàn tư bình nhưng cai mà Vương Trùng Dương không hiểu là. Đoàn tư bình đã chết rất nhiều năm, làm sao có thể xuất hiện? Thế giới này là rất nhiều thế giới kim dung ghép vào với nhau vì vậy dòng thời gian bị thay đổi rất nhiều. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sự thay đổi này. Ví dụ đơn giản nhất, Kiều Phong chỉ sợ hơn Hồng thất công đến cả trăm tuổi nhưng tại nơi đây Kiều Phong lại là đệ tử của Hồng thất công thậm chí là được thất công nuôi lớn. Tại thế giới này, nếu đoàn Tư Bình là khai quốc hoàng đế của đoàn Thị thì đoàn Trí Hưng tức Nam Đế là hoàng đế thứ ba của đoàn Thị, cũng là cháu trực hệ của đoàn Tư Bình. Đại lý đoàn Thị lúc này đã chuyển đến đời thứ năm của hoàng đế đoàn Chính Minh. Phải nói một chút về đại lý lúc này, sự việc có chút loạn. Đoàn Trí Hưng ban đầu là hoàng đế đại lý bất quá sau sự kiện anh cô. Đoàn Trí Hưng liền xuất ra chỉ là đoàn Trí Hưng không có con trai cũng đành nhường lại ngôi cho đệ đệ đoàn Liêm Nghĩa. Đoàn Liêm Nghĩa được đại ca truyền ngôi, hiệu sưng thượng đức hoàng đế. Bên dưới đoàn Liêm Nghĩa chỉ có duy nhất một con trai gọi là đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh vốn là đại lý thái tử nhưng lại gặp ám toán. Sau khi đoàn Diên Khánh gặp ám toán liền không thể lên ngôi hoàng đế. Từ đó em họ đoàn Diên Khánh là đoàn Thỏ Huy lên ngôi. Đoàn Thỏ Huy hiệu sưng thượng minh đế tuy nhiên đoàn Thỏ Huy cũng không phải minh quân gì. Lại chẳng có tài trị quốc. Đoàn Thỏ Huy càng đam mê Phật học, đam mê võ học. Dù sao đoàn Thỏ Huy từ nhỏ đã không lập nghiệm làm hoàng đế. Lên ngôi vài năm liền cảm thấy không thể cai trị tốt đại lý nên nhường ngôi cho đệ đệ của mình là đoàn chính minh. Tính ra, sau thời kỳ của đoàn trí hưng thì đại lý đã trải qua ba đời hoàng đế nhưng tính ngục lại cũng chỉ có mười mấy năm trôi qua. Thời gian cũng không dài, chỉ ngang ngửa thời gian chu bá thông bị nhốt trên đào hoa đảo mà thôi. Đoàn trí hưng nhập thiên long tự xuất ra, hiệu sưng nhất đăng đại sư đồng thời cũng nhập chủ thiên long tự trở thành nhân vật đứng đầu Thiên Long Tự. Tại thời điểm này, Kiêu Ma Chí còn chưa đánh lên Thiên Long Tự bất quá tốt nhất, hắn vẫn không nên đến Thiên Long Tự mới tốt. Chỉ cần Kiêu Ma Chí dám lên Thiên Long Tự, nhất định sẽ bị Nhất Đăng bắn thành tổ ong vò vẽ. Trong hàng tứ bá, Vương Trùng Dương cảm thấy Nhất Đăng là kẻ mạnh nhất, thậm chí thực lực của Nhất Đăng hiện nay đã đứng đầu tứ bá, chỉ sợ đạt đến ngũ tuyệt hậu kỳ. Tại thế giới này không có chuyện Vương Trùng Dương muốn trao đổi nhất Dương chỉ với đoàn trí hưng nhưng mà quả thật giữa hai người cũng có trao đổi. Vương Trùng Dương đến đại lý, muốn sao chép một quyển cổ kinh gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Dụng ý của Vương Trùng Dương không nói cũng biết, chính là muốn đi học một khóa chữ phạn. Tuy nhiên Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh lại là kinh thư bất truyền của thiên long tự, độ quý giá không thua gì lục mạch thần kiếm. Dù sao Thiên Long tự cũng cực kỳ coi trọng Phật giáo. Thế là Vương Trùng Dương cũng đành mang tuyệt học Tiên Thiên Công đến trao đổi. Dùng Tiên Thiên Công để xin chép lại bát nhã Đa La Mật Đa Kinh. Tại Hoa Sơn Luận Kiếm năm xưa, nhất đăng thực lực cùng đám bắc cái, đông tà, Tây Độc không xê xích gì nhiều nhưng mà sau khi đạt được Tiên Thiên Công lại buông tay với chiều chính, võ công liền tăng mạnh, mạnh đến mức Vương Trùng Dương cũng phải cẩn thận vài phần. Nhất Đăng đã luyện thành tứ mạch trong lục mạch. Nếu kêu ma trí đến thiên long tự, tỷ lệ cho người ta hút xác là cực cao. Lục mạch thần kiếm có hai cách tu luyện. Cách thứ nhất chính là một người chưa từng tu luyện nhất dương chỉ sau đó dựa theo quý tích cùng đồ hình của lục mạch mà trực tiếp luyện lục mạch thần kiếm. Cách thứ nhất nói ra thì dễ mà độ khó kinh người. Đầu tiên lục mạch thần kiếm có chút hơi hướng Phật giáo. Không phải là người có ngộ tĩnh cực cao với Phật giáo muốn học lục mạch chỉ sở tẩu hòa nhập ma. Thứ hai lục mạch yêu cầu toàn bộ kinh mạch bên trong cơ thể cực kỳ rộng lớn cũng như bền chắc. Chỉ có như vậy mới chịu được lục mạch thần kiếm. Cuối cùng thì yêu cầu nội lực siêu cao. Ít nhất về mặt nội lực cũng phải ngang ngửa ngũ bá đương thời. Vì lục mạch thần kiếm không truyền ra ngoài. Dưới điều kiện không tu luyện nhất dương chỉ lại phải đáp ứng 3 điều kiện trên. Từ trên xuống dưới đoàn ra không ai làm nổi. Về phần cách thứ hai chính là dành cho người tu luyện nhất dương chỉ. Sau khi luyện được nhất dương chỉ liền tính là một mạch, dùng kinh người nội lực tiếp tục tu luyện, dần dần đạt đến hai mạch, ba mạch, cuối cùng là lục mạch. Năm xưa đoàn tư bình chính là dùng cách này để sáng tạo ra lục mạch thần kiếm. Sau khi sáng tạo ra lục mạch thần kiếm thì mới nghĩ ra đồ phổ tu luyện trực tiếp môn võ công này Vì thế mới có cách thứ nhất Nhất đăng hiện nay đã luyện thành tứ mạch Thực lực không nói cũng biết Thực sự vô cùng cường đại Chỉ tính riêng mặt nội lực đã vượt xa Đông Tà Bắc cái cùng Tây Độc Đổi thẳng hưởng vương trùng dương Vô song đương nhiên không biết những việc xảy ra ở Phật Sơn xa xôi Hắn vẫn yên ổn tu luyện cửu âm chân kinh của bản thân mình Cửu âm chân kinh tu luyện cũng không khó đặc biệt quyển hạ của cửu âm chân kinh gần như không có độ khó gì với vô song Thân thể của vô song cực tốt lại có học trước xúc cốt công dẫn đến quyển thượng với hắn cũng dễ dàng hơn rất nhiều Đấy là chưa kể linh hồn hắn làm người hai kiếp, vượt xa người thường, lại tiếp tục có thể giảm thiểu độ khó tu luyện di hồn đại pháp Bản thân cửu âm chân kinh với vô song gần như không có tính khiêu chiến Tính khiêu chiên sở đây không phải là võ công, mà là pháp môn, là đạo lý của cửu âm chân kinh mà hoàng thường để lại. Võ học bên trong cửu âm chân kinh không phải là cao cấp nhất thiên hạ nhưng huyền môn đạo lý bên trong cửu âm chân kinh thì lại khác. Tu luyện đại thành võ kỵ trong cửu âm chân kinh không khó nhưng mà để hiểu hết nguyên lý của cửu âm chân kinh thì lại khó như lên trời. Đặc biệt vô song thực sự muốn từ huyền niệm của đạo môn mà hiểu được thế nào là cực cảnh. Là cực võ trong cử âm của Hoàng thường Vô song thật ra cũng rất động lòng Với phần chữ phạn bị mất kia Hán thậm chí còn cùng quách tĩnh hỏi qua Nhưng mà điều làm vô song không thể hiểu nổi Là bản cửu âm chân kinh của chu Bá Thông Cũng chỉ toàn chữ Hán Vậy phần chữ phạn Ở đâu Vô song trong đầu chỉ có thể nghĩ đến Vương Trùng Dương Dù sao đây cũng là nhân vật đầu tiên Sở hữu cử âm chân kinh Vất quá hắn vẫn tương đối sợ, sợ hoàng thường thậm chí không biết phần chữ phạm đó ra, nếu như vậy vô song hắn liền tiếp đứt ruột. Tại đào hoa đảo thì vô song cũng không có việc gì làm, thời gian chủ yếu là nghiên cứu cửu âm chân kinh, có đôi khi sẽ đối luyện cùng quách tĩnh, sẽ đàm đảo cùng cha vợ, từ chỗ cha vợ học thêm về trận pháp, về nhà khúc, tất nhiên không quên bồi tiếp dung nhi, chung quy lại thời gian ở đào hoa đảo cực kỳ thoải mái. Vô Song một mực ở lại đào hoa đảo hai tháng. Trong hai tháng thời gian này, A Thanh vẫn chưa một lần tìm đến Vô Song. Điều này cũng làm Vô Song tương đối khó hiểu. Hắn dù sao vẫn nhớ A Thanh đã nói thời gian dành cho hắn không nhiều. Phật Sơn là thứ hắn không thể không đến nhưng mà đã hai tháng còn chưa nhận được tin của A Thanh. Hắn không biết làm thế nào mới tốt. A Thanh không liên lạc với mình. Vô song dĩ nhiên cũng chỉ ở lại đảo hoa đảo tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Có một số việc muốn gấp cũng là không được. Trên đảo hiện nay bác cái cũng đã sớm rời đi. Đến cả cha vợ của hắn cũng đi theo Bắc cái. Về phần hai vị cao thủ này đi đâu thì hắn cũng không rõ. Chú bá thông cũng được chính hoàng dược sư đưa ra ngoài. Trên đảo cũng chỉ còn quách tĩnh. Hoàng dung cùng vô song. Thực sự nhàn đến phát sợ. Vô song rõ ràng có thể cảm nhận được trong nội tâm mình có một ngọn lửa vô danh xuất hiện. Nội tâm hắn gần đây càng ngày càng khó bình tĩnh. Hắn biết có cái gì đó sắp đến. Hắn cảm nhận được thế giới này bắt đầu biến chuyển chỉ là hắn hiện nay không thể hành động gì. Hắn rất muốn tự mình đến Phật Sơn nhưng mà hắn cũng biết. Ở Phật Sơn có thứ mà A Thanh cũng sợ. Hắn không phải là người thế giới này. Không bị Phật Sơn vô tình ảnh hưởng dẫn đến hắn là người duy nhất trong thiên hạ có thực lực đủ tiến vào trung tâm Phật Sơn nhưng lại không bị Phật Sơn kêu gọi. Điều này hắn đúng là không biết. Ngày hôm nay như mọi ngày khác, hắn lại lên đàn chỉ phong. Sau khi Hoàng Dược Sư rời khỏi đào hoa đảo, bản thân vô song liền chiếm luôn nơi này thành của riêng mình. Dù sao trên chỗ cao luôn cho người ta một loại cảm giác thần thanh khí sảng lại có thể quan sát toàn bộ bốn phương tám hướng, còn gì tốt hơn. Một lần nữa tìm đến vị trí quen thuộc, chuẩn bị ngồi xếp bằng tiếp tục nghiên cứu cửu âm chân kinh thì đột nhiên vô song khửng lại. Vô song có cảm giác lực rất mạnh, hắn vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng mà nhìn sang phía bên tay phải của mình. Ở nơi đó, trên một ngọn cây, một hắc y nhân đang khoanh tay lại nhìn hắn. Hắc y nhân này hai chân dẫm trên cành cây như đang ở trên đất bằng, thậm chí đến cả cành cây còn không trùng xuống, đây là khinh công kinh người bậc nào. Tiếp theo vô song chỉ thấy hắc y nhân động thủ, hắn nhẹ cong một ngón tay ra, tiếp theo gần như không có dấu hiệu gì vô song vận toàn bộ mỉ ảnh thân pháp, cấp tốc mà lùi lại, ở nơi hắn vừa đứng mặt đất dĩ nhiên bị oanh ra một lỗ thủng nhỏ, nhìn đối phương vẫn cứ đứng đó không có ý di chuyển, Trong lòng vô song lập tức chầm lại, làm người hậu thế, nhìn thấy một chiêu vừa rồi bản thân vô song cũng chỉ nghĩ đến lục mạch thần kiếm, nghĩ đến vô hình kiếm khí, nhắc đến lục mạch thần kiếm. Ngoại trừ đoàn dự ra cũng chỉ có đoàn tư bình, nhìn hắc y nhân đang đứng trên cành cây, vô song lập tức loại đi phương. Án đoàn dự, hắn liền nghĩ đến đoàn tư bình, đoàn tư bình là nhân vật thần bí bậc nhất Kim Dung. Những dòng giới thiệu về đoàn tư bình thậm chí còn ít hơn nhiều so với đám người tiêu giao tử, hoàng thường, độc cô cầu bại. Nghĩ đến đối phương là đoàn tư bình, trong lòng vô song liền chầm hơn không ít. Quan trọng nhất, đoàn tư bình sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa tại sao đoàn tư bình còn chưa có chết? Nếu đoàn tư bình chưa có chết vậy có phải đám người tiêu giao tử, hoàng thường hay độc cô cầu bại đều chưa chết không? Theo suy nghĩ của vô song... Đoàn tư bình xuất hiện trước thời thiên long bát bộ rất nhiều rất nhiều. Chỉ sợ đoàn tư bình xuất hiện cũng phải ngang ngửa thời kỳ đạt ma tổ sư gây dựng thiếu lâm. Nhân vật cỡ đoàn tư bình sao có thể còn sống nơi nhân gian. Cho dù dòng thời gian của thế giới này không đúng, hắn vẫn không tin tưởng việc đoàn tư bình còn sống cho lắm. Về phần đoàn tư bình mạnh thế nào, cái này vô song đúng là không biết nhưng mà hắn kể cả không biết thì trong lòng vẫn cảm thấy trầm trọng không ít. Tại thế giới kia, đoàn Tư Bình là đế vị cao thủ. Tất nhiên Vô Song không biết cái thông tin này. Sự đánh giá của Vô Song về đoàn Tư Bình toàn bộ đều bắt nguồn từ hậu thế. Đoàn Tư Bình là nhân vật được rất nhiều fan Kim Dung xếp vào hàng huyền thoại. Hàng ngũ huyền thoại là gì? Chính là đế vị cao thủ. Vô Song thực sự còn chưa cảm thấy mình có thể thắng được đế vị. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 235, kiếm đế vô song còn đang đối với thân phận của đối phương mà suy nghĩ thì đã thấy hắc y nhân lại cong ngón tay ra. Hắc y nhân thực sự cực kỳ làm vô song cảm thấy khó chịu. Người này dĩ nhiên muốn đứng im một chỗ sau đó động động vài ngón tay liền sẽ áp chế vô song. Vô song một lần nữa lại vận dụng mỉ ảnh thân pháp mà lùi lại bởi hắn có thể dễ dàng thấy được kiếm khí kinh khủng đang hướng về phía mình. Hắc y nhân thấy vô song vẫn tránh được. Trong ánh mắt căn bản không lộ ra bất cứ tâm tình nào Các ngón tay một lần nữa khẽ động Hắc y nhân có thể nói là siêu cấp phách lối Hắn đứng đó Hai A chân chạm vào cành cây Căn bản không hề có ý định động thân Một tay thì chắp ra sau lưng Hắn cũng không có ý định dùng cánh tay này Hắn đánh với vô song chỉ bằng một cánh tay Cùng vô biên vô tận kiếm khí Vô song quả thực bị Hắc y nhân hoàn toàn áp chế Biến tiến không nổi, muốn lùi cũng vô cùng khó khăn, dĩ nhiên vô song không phải loại người thích đứng im chịu đòn, lại càng không hợp mắt với sự cuồng ngạo của đối phương, cũng không phải chỉ có đối phương mới có thể tấn công từ xa. Thiên Sơn Tứ Hợp Trường, Dương Xuân Bạch Tuyết Dương Quan Tâm Điệp Dương Ca Thiên Quân Ngạo Dương Tứ Hòa, lại một lần nữa đánh ra Tứ Hợp Trường. Tứ hợp trưởng mang theo trí dương trí cương nội lực trực tiếp đánh nát toàn bộ kiếm khí trước mặt vô song, một đường thẳng tiến về hắc y nhân. Hắc y nhân trong mắt vẫn không có một tia cảm tính, thân còn không thèm động, chỉ thấy cổ tay hắn nhẹ xoay sau đó nắm tay lại. Vô song gần như không tin vào mắt mình, hắn cứ như thấy siêu nhân hiện thế vậy. Từ năm ngón tay của đối phương xuất hiện 5 đường kiếm khí, 5 đường kiếm khí tạo thành hình vút rồng. Cứ như vậy mạnh mẽ chém nát hòa trường của vô song. Tiếp theo lại bắt đầu lặp lại một vòng công kích. hắc y nhân vẫn cứ đơn giản duỗi ngón tay, kiếm khí như ẩn như hiện liên tục lao về phía vô song. Đây là lần đầu tiên vô song gặp cường giả bậc này. Cũng là lần đầu tiên vô song gặp phải loại chiến đấu này. Đối phương quá mạnh, mạnh đến phi lý hơn nữa. Đối phương thậm chí còn chưa thể hiện bất cứ mặt nào về sức mạnh. Chỉ dùng kiếm khí tinh thuần tới cực điểm mà áp chế vô song Áp chế cho vô song căn bản không thể tiến lên Rốt cuộc lùi mãi cũng không phải là cách Vô song đang ở trên đạn chỉ phong Hắn quả thật không có nhiều chỗ để lùi nữa Hắn liền gầm lên mà vận hổ thể chân khí Tiếp theo đó là lăng ba vi bộ Mượn hổ thể chân khí cùng lăng ba vi bộ Thân hình vô song cấp tốc di chuyển trong phạm vi nhỏ Tránh ngang tránh dọc vậy mà có thể thực sự tiến lên. Xé ra một lớp phòng ngự của đối phương. Tiếp theo vô song cả người xoay tròn. Thân thể hắn trở nên mờ mờ ảo. À, à, à, à. Tốc độ lại càng thêm đáng sợ. Cửu âm chân kinh. Loa toàn cửu ảnh. Mượn một chiêu này. Bóng chốc có đến 9 vô song xuất hiện. 8 giả cùng một thật. Loa toàn cửu ảnh chưa chắc đã nhanh bao nhiêu. Nhưng số quỷ dĩ của nó thì trần đời vô song mới thấy. Tại cái thế giới này, bị lực cản trở rất lớn đến từ thiên đạo. Bản thân quỳ hoa bảo điển của vô song cho dù đã tấn cấp lên tiên thiên cảnh giới thì vẫn không thể nào tái hiện được sự bá đạo như ở thế giới cũ. Tại thế giới trước, vô song hoàn toàn chắc chắn quỷ hoa bảo điển có thể rơi vào hàng tiên võ họ. Tất nhiên không chỉ quỳ hoa bảo điển. Các tuyệt học đứng đầu thiên hạ đều có thể xếp vào hàng tiên võ nhưng tại thế giới này ngoại trừ bạch thủ thái huyền kinh ra thì không còn một môn võ công nào chạm được đến cánh của tiên võ vượt qua phạm trù võ học của nhân loại. Tại thế giới này, quỷ hoa bảo điển của vô song thực sự không có nhiều đất diễn. Hắn cũng chỉ có thể chuyển sang dùng lăng ba vi bộ, lúc này thì có thêm loa toàn cửu ảnh cùng hoành không na di, toàn bộ các. Vô song, đều xoay tròn thậm chí từ bên ngoài nhìn vào còn không nhìn ra thân ảnh vô song thật, vô song giả. Tất nhiên khi đối thủ sở hữu vô biên vô hạn kiếm khí, việc phá tan ảnh ảo không có khó khăn gì, vô song chỉ có thể dùng loa toàn cửu ảnh che mắt một chút mà thôi. Vận dụng Lăng Ba Vi Bộ cùng hộ thể chân khí, cố gắng bỏ qua toàn bộ kiếm khí trước mặt, vô song lướt thẳng đến chỗ Hắc Y Nhân, cả người phi thân lên. Hắc y nhân thấy vô song hiện ra, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía mình, hắn thản nhiên dùng tay chém ra một đường, đây đúng là chém, hắn sử dụng cánh tay như tuyệt thế bảo kiếm vậy, khi hắc y nhân sử dụng đến cánh tay khác hẳn với khi hắn chỉ dùng ngón tay, đây không còn là vô hình kiếm khí mà là kiếm khí cô đặc thành thực chất, một kiếm này chém ra tuyệt đối có thể chém đứt đôi người vô song, ở trên không chung. Vô Song vốn không có cơ hội né tránh nhưng lại mượn một chiêu hoành không na di, hắn lập tức bắn sang ngang, cả người lộn một vòng, một cước đạp thẳng xuống đầu Hắc Y Nhân. Hắn Y Nhân lần thu tay lại, thản nhiên dùng mu bàn tay chặn lại một cước của Vô Song, sau đó chỉ thấy hắn vặn cổ tay một cái, cả người Vô Song như bị bắn ngược trở lại. Vô Song quả thực không cam tâm, hắn không tin không thể đụng tới đối phương. Cho dù đối phương là đế vị cao thủ thì sao? Thế là đang ở trên không trung, vô song chợt gầm lên một tiếng, đôi mắt hắn chuyển thành màu sáng bạc. Một tiếng hú này gần giống với tiếng hú của Dương Quả. Dùng nội lực toàn thân tạo thành âm ba công kích bất quá sát chiêu lại nằm trong ánh mắt, vô song trực tiếp sử dụng di hồn đại pháp với đối phương. Đối phương là đế vị cao thủ, tâm trí dĩ nhiên cực kỳ kinh người. Di hồn đại pháp tuyệt đối sẽ vô dụng với đối phương nhưng một mặt nào đó cũng vẫn tính là công kích. Quả thật có thể làm tâm thần đối phương phải đề phòng một chút. Một tiếng hét này giúp vô song lấy thêm thời gian bởi đối phương cũng thu tay lại. Bàn tay nắm ngón mở ra chắn trước người. Theo động tác này trên người hán kiếm khí tụ tập thành tấm chắn. Ngạnh sinh cản lại sóng nội lực cảo vô song. Vô song cũng không kịp nghĩ nhiều. Lại mượn một chiêu hoành không na di. Hắn lướt cả người về bên trái. Hai ống tay áo mở ra. Từ bên trong ống tay áo tất nhiên là ngân châm đối mặt với vô số ám khí mà vô song bắn ra. Đối phương vẫn đứng đó, vẫn chỉ là một tay đưa ra. Năm ngón tay cùng mở một trường đẩy về phía trước. Vô song xin thề, cả đời hắn còn chưa tưởng tượng ra người nào có kiếm khí đáng sợ như vậy. Theo một động tác tay này. Vô song có bao nhiêu ám khí thì đối phương tạo ra bấy nhiêu đường kiếm khí, cứ thế chém đứt sạch ám khí của vô song, lông tóc không tổn hại thậm chí mắt còn không nhắm một cái. Biết trước một đòn này không có tác dụng nhưng đến mức này vô song quả thực bất ngờ vô cùng tuy nhiên hắn không có thời gian mà cảm thán, mà bất ngờ. Cả người vô song vẫn ở trên không chung, tay nắm bội kiếm, một kiếm đâm ra, lưu tinh phi trụy. Một kiếm cực tốc tuy nhiên đối phương cũng là cực tốc Hắn đưa hai ngón tay ra kẹp lấy kiếm của vô song Đơn giản vô cùng Lưu tinh phi trụy còn chưa kịp chạm vào góc áo của đối phương đã bị sinh sinh cản lại Tất nhiên vô song không chỉ có thể Cánh tay hắn trong phút chốc liền dài ra Đúng là nó dài ra bất quá dài ra không bao nhiêu mà thôi Mượn cửu âm chân kinh Sử dụng một chiêu thu cân xúc cốt Mũi kiếm lại dướn thêm một chút mới bị chặn lại Sau đó từ đầu mũi kiếm Vô song trực tiếp oanh kích Tịch tà kiếm pháp Sát lục kiếm ý Ngưng kiếm ý thành chân thực Sử dụng kiếm khí xuất ra ngoài Thủ đoạn này cũng không khó khăn gì Vô song cũng không nghĩ một chiêu này đánh bại được đối phương Hắn chỉ muốn đối phương Ít nhất không thể nào giữ cái vẻ bệ nghệ thiên hạ kia Cao siêu hơn người kia. Quả thật một kiếm này của vô song cực kỳ uy mãnh đáng tiếc đối phương cũng có hộ thể chân khí hay nói chính xác hơn là hộ thể kiếm khí. Kiếm khí của đối phương trực tiếp tập kết. Mạnh mẽ chặn đứng kiếm khí của vô song sau đó xé nó ra thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Vô song cũng hết đà mà rơi xuống đất. Lần công kích này hắn dĩ nhiên vẫn chẳng chạm được đến góc áo của đối phương. Thậm chí để đối phương thay đổi tư thế cũng là không được. Ánh mắt đối phương từ đầu đến cuối, chưa từng biến đổi. Đây rốt cuộc là nhân vật nào? Lúc trước nhìn thấy vô hình kiếm khí, vô song liền nghĩ đến đoàn tư bình, nghĩ đến lục mạch thần kiếm. Về phần hiện nay, hắn lại không quá dám chắc suy nghĩ của mình. Vô song biết đối phương không phải là chỉ pháp cao thủ mà là kiếm pháp cao thủ. Vô song chưa thấy đối phương rút kiếm, nhưng chỉ sợ đây là một đời kiếm đế. Hai chân chạm đất. Vẻ mặt đầy thẫn thờ nhìn đối thủ này, sau đó vô song liền mở miệng. Tiền bối, người là độc cô tiền bối chăng? Không biết độc cô tiền bối tại sao lại đến tìm vạn bối? Một câu nói này là vô song trong khoảng thời gian rất ngắn nghĩ đến. Khi hai chân hắn chạm đất, trong đầu vô song chỉ còn lại bốn chữ độc cô cầu bại. Khi xuất hiện hai chữ kiếm đế trong đầu, đúng là vô song chỉ nghĩ được đến độc cô cầu bại. Không chỉ vô song mà sở toàn bộ những người đọc truyện Kim Dung khi nhắc đến kiếm đạo đệ nhất nhân cũng sẽ nghĩ tới độc cô cầu bại. Vô song không hiểu sao, trong một giây phút ngắn ngủi, hắn nghĩ đến rất nhiều việc, rất nhiều việc mà trước đến giờ hắn chưa nghĩ đến. Theo nguyên tắc Kim Dung, ai cũng biết thời kỳ hoàn thường sống vào thời đại vô tống huy tông, vô song không phải dân chuyên sử Trung Quốc. Hắn cũng không biết Huy Tông sống vào năm nào nhưng hắn chỉ cần biết đó là thời Tống, chỉ cần thế là đủ. Thời Tống thì vô song cũng không rõ là Nam Tống hay Bắc Tống nhưng mà bất kể Nam Tống hay Bắc Tống khoảng cách cũng không quá xa thậm chí phải biết nếu nhìn vào quan hệ của đoàn dự cùng nhất Đăng mà nói. Khoảng cách giữa thời Thiên Long bát bộ đến anh hùng xã Điêu chỉ sợ cũng không quá dài. Theo sử sách, Đoàn dự lên ngôi năm 1108 Còn đoàn Chí Hưng tức nhất đăng lên ngôi năm 1172 Khoảng cách chưa đến trăm năm Cũng chỉ bằng một đời người Trong quá trình chuyển giao thời đại giữa Thiên Long cùng xã Điêu Cũng chỉ ngắn ngủi thế mà thôi ấy Vậy mà tại anh hùng xã Điêu Ngoại trừ hoàng thường ra còn có một người nữa Cũng sống trong khoảng thời gian này Chính là đỉnh đỉnh đại danh độc cô cầu bại Khoảng cách giao thoa giữa thiên long cùng xã điêu tồn tại đến hai nhân vật huyền thoại. Vậy làm sao sắp xếp thời gian lên sàn cho hai người này? Theo suy nghĩ của vô song, bản thân Hoàng thường lúc đầu xuất thân văn sĩ, không phải là người trốn võ lâm nhưng chỉ cần nhìn vào trận chiến của ông với đám người minh giáo cùng nhân sĩ võ lâm khi đó đã nói lên Hoàng thường tuyệt đối vô địch trong thời đại của mình. Sau đó Hoàng thường không thể địch lại số lượng địch nhân quá nhiều. Cũng chỉ có thể bỏ chạy đồng thời ông ở ẩn một hơi trong chốn rừng sâu 40 năm Trong 40 năm này cũng chính là thời đại của độc cô cầu bại 40 năm trước Hoàng thượng mạnh nhất thiên hạ 40 năm sau liền đến độc cô cầu bại cả đời chỉ cầu một trận bại Rất khó để so sánh võ lâm cao thủ 40 năm trước Thời hoàng thường cùng 40 năm sau thời độc cô cầu bại Dù sao Giang Sơn đời nào không có nhân tài Năm xưa hoàng thường đánh lên minh giáo, quyết đấu cùng quần hùng võ lâm nhưng chưa hẳn những người mà hoàng thường quyết đấu với toàn bộ cao thủ mạnh nhất giang hồ. Vô song không có ý muốn hạ hoàng thường xuống nhưng phải biết trong trận tụ hiền trang, cũng mang danh nghĩa toàn bộ võ lâm thảo phạt kiều phong nhưng liệu có bao nhiêu nhân vật thật sự xếp vào hàng đỉnh điểm võ lâm thời bấy giờ. Sau khi hoàng thường ở ẩn, cũng là thời đại của độc cô câu bài, Một truyền kỳ bất bại của Kim Dung, độc cô cầu bại cả đời không bại một trận nào, hoàng thường lại sáng tạo ra cửu âm chân kinh, một người có thể phá tất cả võ công trong thiên hạ, một người quy tất cả võ công trong thiên hạ về một thân.